Vì vậy từ đầu buổi đạo diễn đã nói với Kiều An Hảo chỉ là hôn giả, nhưng dầu như thế thì cũng là cảnh hôn đầu tiên của hai người, cho nên Kiều An Hảo từ sáng sớm mà đã bắt đầu lo lắng, một mực căng thẳng mãi cho tới cảnh quay tối. Theo tiếng chuẩn bị của đạo diễn, Kiều An Hảo ra trước trường quay, ngồi trên chiếc ghế sofa xem tivi.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 Kiều An Hảo nghe tiếng cửa mở, lập tức quay đầu lại, thấy Lục Cẩn Niên đứng không vững nơi cửa, dơ, dơ, y, dơ, e, n, dơ, dơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy. An lơ, lơ, e, quy, quy. ấy đang loay hoay với đôi dép lê. Vì vậy cô liền tiến lên trước, giúp Lục Cẩn Niên thay giày, sau đó đỡ Lục Cẩn Niên đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống. Thời điểm cô đang chuẩn bị đi rót ly nước cho Lục Cẩn Niên, anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, ấm ngã cô xuống ghế. Cảnh quay tới đây không có một chút sơ hở. Kế tiếp là Lục Cẩn Niên say khướt nhìn chầm chầm Kiều An Hảo, nhìn lại nhìn, rồi hôn lên. Nhưng thời điểm Lục Cẩn Niên cúi đầu xuống hôn Kiều An Hảo, bị đạo diễn hô một tiếng cắt, ngay sau đó truyền đến tiếng đạo diễn. Lục ảnh đế, biểu cảm của cậu không tốt.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 Người xung quanh bắt đầu xì xào bàn ra tán vào. Lục Cẩn Niên vẫn khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh chờ sau khi thở trang điểm chỉnh lại hóa trang xong. Anh Như đã đưa ra quyết định cho một chủ ý, nói với đạo diễn bên cạnh. Cảnh hôn lát nữa, không hôn giả. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 121.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 là một chuyện vô cùng đáng mừng, phải biết rằng tin tức này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động rất lớn. Cho nên Đạo diễn Vương U, V Q Q, lính hội được tin tức này, liền trực tiếp chạy đến trước mặt Kiều An Hảo đang ngồi chỉnh lại trang điểm, căn bản không phải để hỏi ý của Kiều An Hảo xem có chấp nhận hôn thật hay không, mà bộ dáng giống như đem chuyện tốt đến với cô. "Tiểu Kiều, nói cho cô biết nhé." Ảnh hôn của cô và lục ảnh đế lát nữa sẽ chuyển thành hôn thật. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại web.cpod.org. Chương 122. Trong phim và ngoài đời. 8. Kiều An Hảo như gặp phải cú sốc lớn, không thể tin hỏi lại đạo diễn. Hôn thật. Đúng, hôn thật.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 Nhưng khi cô và Lục Cẩn Niên mắt đối mắt, thì ánh mắt cô đều rơi vào trạng thái tự do, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào con ngươi của Lục Cẩn Niên. Vì vậy lúc anh bất chợt vạch trần điểm ấy, Kiều An Hảo hơi đỏ mặt, gật đầu, nhẹ giọng, ừ, một tiếng. Lục Cẩn Niên không phản ứng, chỉ thở quay đi cảnh quay này đã liên tục ngơ rất nhiều lần rồi, cho nên lần này trước khi bắt đầu quay, đạo diễn không kiên nhẫn lặp đi lặp lại các điều lưu ý trong công việc. sau đó nói với Kiều An Hảo một câu: Tiểu Kiều đừng căng thẳng, hãy thả lỏng một chút. lúc này mới ra hiệu bắt đầu quay. trong phòng khách biệt thự Trang Hoàng Sa Hoa, ánh đèn mờ nhạt dọi lên cơ thể Kiều An Hảo, cô lặng lẽ xem tivi <cười> lè.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 Rồi cả người đột nhiên bị ngã xuống vế. Sau đó Lục Cẩn Niên đè lên người cô. Nhìn chầm chầm vào mắt cô. Khi hai con mắt giao nhau. Tiềm thức Kiều An Hảo rất muốn trốn tránh. Nhưng trong đầu chợt nhớ tới lời Lục Cẩn Niên nói sau cảnh quay ngơ trước. Vì vậy cô cố nén không để cho tầm mắt chuyển hướng mà gióng dạc nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt của người đàn ông rất đẹp. Đen láy thâm thúy đến không thấy đáy. Mặc dù trong lúc diễn... Anh cố gắng thu liếm ánh mắt lạnh nhạt, nhưng vẫn khiến người khác có một loại cảm giác rất xa cách. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ct.od.chuyện.org. Chương 124. Trong phim và ngoài đời. 10. Hai người lặng lẽ nhìn mắt nhau khoảng 10 giây.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 Giây phút môi anh tiếp xúc môi cô cũng chưa có thêm động tác mới, chỉ yên tĩnh rán sát cùng một chỗ với nhau. Không ai giành phần chuyển động trước. Bên tai ngoài tiếng máy quay loạt xoạt di chuyển cũng không có âm thanh nào khác. Trong thời điểm đó, cả thế giới như lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Lục cẩn niên một giây trước an tĩnh bất động đột nhiên ngang ngược cậy mở cánh môi kiều an hảo. Đầu lưới xông vào tung hoành xâm chiếm trận địa quấn chặt lấy lưới mềm mại của cô, gắt gao quấn quít một chỗ. Lúc này, Kiều an hảo không phân biệt rõ đây tới cùng là quay phim hay một giấc mơ, nhưng cô cứ thế đắm mình trong đó. Cô không nén được liền nhắm hai mắt lại cả người hoàn toàn chìm đắm vào nộ hôn say mê ấy.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 nụ hôn kéo dài rất lâu mới ngừng lại. môi lục tần niên chậm chậm rút khỏi môi kiều an hảo. đôi mắt tinh tế của anh lặng lặng dừng ở trên người cô vì quá say đắm vào nụ hôn dài vương u v q q rồi nên hô hấp của anh khá dồn dập hơi thở liên tục phả lên gò má cô đạo diễn đứng ở một bên nhìn màn hình cẩn thận suy nghĩ về cảnh hôn rút cuộc có thể kết thúc mỹ mãn.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 trong phim và ngoài đời. 11. Đáy mắt Lục Tần Nhiên vẫn còn lưu lại thứ tình cảm kích động kia, còn chưa thể nguôi ngoai, anh lẳng lặng nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, ngón tay chậm rãi vuốt ve hai gò má của cô. Trong nháy mắt, người đàn ông luôn bị cho là lạnh nhạt quái gở đó, hiện giờ toàn thân chỉ còn lại sự dịu dàng vu bờ. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, không chút nào che lớp cảm xúc của mình.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 Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 126 Trong phim và ngoài đời 12 Theo tiếng đạo diễn Vương u, v, quy quy, vang lên Lục Cẩn Niên không chút lưu luyến tách khỏi kiều an hảo Sự ấm áp và dịu dàng lúc đóng phim khi nãy trở lại thờ ơ và xa cách của thường ngày Cảnh quay hoàn tất, anh trực tiếp cất bước bỏ đi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 Một người có khả năng sẽ trở thành bạn trai của chị Kiều An Hảo chưa từng nghe qua Kiều An Hạ có bạn trai khi nào Nhất thời tò mò Là ai hả Chuyện khi nào Lâu rồi Kiều An Hạ thần bí nháy mắt với Kiều An Hảo Nhưng vẫn chưa xác định Hiện tại chỉ thấy có tín hiệu rồi Kiều An Hảo càng thấy hứng thú Lâu như thế Kiều An Hạ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 Người phục vụ lần nữa đẩy cửa thông báo. Cô Kiều, bạn của cô đã tới. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 129. Cô có gì muốn hỏi tôi? ba. Cô gái nào thời còn trẻ lại không giấu giếm một chàng trai thần tượng trong lòng.